việc thượng hoàng trần thánh tôn và đức vua trần nhân tôn thân chinh đến tận thái ấp an sinh của hưng đạo vương trần quốc tuấn để bàn chuyện thế sự khiến ông vừa biết ơn lại vừa thấy bởi về mặt tôn tộc tuy ông là phận bề trên của cả hai vua song ông vẫn luôn cung kính đặt đạo quân thần lên trên để sự trong lòng ông thực sự băn khoăn phải chăng cha con trần thánh tôn vẫn vương vấn nỗi tệ hiềm xưa cũ nên làm thế để đẹp lòng ông nhân câu chuyện trước lúc chia tay hưng đạo vương đã nói những lời khan ruột để cả hai vua hiểu rõ tấm lòng trung trinh sáng như sao khuê luôn lấy việc nước làm trọng nghe những lời tâm huyết của hưng đạo vương trần quốc tuấn thượng hoàng trần thánh tôn trào nước mắt vì ân hận cả hai bậc vị nhân ấy đã cùng khóc Những giọt nước mắt của họ nhỏ xuống để tiễn đi cả một quá khứ đắng cay và lầm lỗi của các bậc cha anh. Một chuyến viếng thăm giản dị thân tình đã hóa giải mọi oan khiu, để họ cùng đi vào lịch sử như những khối kim cương trong suốt. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện, Thăng Long nổi giận qua giọng đọc phát thanh viên văn trọng. Trần đạo tái bùi ngùi, hương đạo nắm lấy tay cháu nói. Phụ thân cháu nói vậy, để cho cháu kiên quyết và thận trọng trong việc binh. Riêng bác nói để cháu yên tâm. Khi nào đầu bác và đầu phụ thân cháu còn chưa rơi, thì lũ mông thát chứa có hòng ngự trị được mảnh đất từng thấm máu ông cha ta. Ngừng một lát, hương đạo lại ân cần dặn. Con, nên nhớ kỹ một điều. Quân mông thắt cực kỳ tàn bạo, chúng thường dùng chính sách đốt sạch, giết sạch, làm cho dân bản xứ điêu linh khiếp đảm mà phải quy hàng. Nhưng điều đó không ngại bằng, trong hàng tướng lĩnh quân nguyên, có bọn tay sai người Hán, miêu kế cực kỳ thâm độc xảo trá. Không những con phải canh chừng, mà còn phải giúp người chiêm nhận ra những miêu ma quỷ kế của bọn vong quốc cam tâm làm chó săn cho lũ chủ mới này. Tựa như bọn sài thung là tên hán gian, đại gian, đại ác mà con đã biết. Sắp tới giờ xuất phát, Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn đến úy lão từng quân một. Trong đoàn viện binh được phiên chế thành bốn quơ. Mỗi quân đặt dưới quyền điều khiển của một viên đại tướng. Trần Đạo Tái giữ quyền thượng tướng, thống lĩnh cả bốn quân được trao ấn và cờ tiết chiến thuyền cũng được phân theo từng quân mỗi quân mang một sắc cờ đỏ vàng xanh đen thuyền của thượng tướng mang cờ đuôi nheo đỏ có tua vàng đội ngũ thật là uy nghi trùng điệp trời đầy sao trăng hạ huyền mảnh mai như một chiếc vành lược trong thôn xóm đã im tiếng chó sủa thảng có tiếng gà gáy ở một xóm trài đâu đó lan tỏa trên mặt sông giữa lúc mọi người đang náo nước chờ chỉ còn vài khắc nữa chuyển sang canh là tới giờ xuất phát bỗng có tiếng vó ngựa khua giòn và một đoàn chừng hơn chục con ngựa gìm cương đứng ngơ ngác giữa một vùng bát ngát các chiến thuyền dưới ánh trăng mờ đục người ta nghe thấy một giọng nữ cất vang với vẻ ngạo nghễ hách dịch Quần đâu cho ta hỏi chu sư ở chỗ nào viên đô trưởng tiến lại gần chỗ người con gái quát hỏi anh ta dõng dạc nói tôi phụng mệnh tuần kiểm trên cửa sông này ai hỏi han việc quân đều phải trình báo theo luật lệ không được ăn nói hàm hồ lập tức người con gái đáp lại bằng một giọng cười giòn tan này mấy chú kia trời tối om bọn ta không biết trạm canh ở đâu nhưng ta có việc khẩn cấp lắm các chú lại đây mà xem hòa bài rồi dẫn ta đến ngay chỗ chu sư của thượng hoàng Nàng vừa nói, vừa chìa hỏa bài cho viên đô trưởng và tiếp. Thoáng lên, kẻo lỡ việc là bọn người sẽ mất đầu đấy. Viên đô trưởng bật bùi nhùi, lấy lửa, soi vào tấm hỏa bài, rồi lôi ngay con ngựa chạm của điếm canh gần đó nhảy phát lên. Miệng nói, xin các đại nhân theo tôi, cấp tốc lên, chỉ còn vài khắc nữa là sang canh. Quân vào bẩm hưng đạo, quang khải, đạo tái đều thân ra ngay tiếp bởi ai cũng nghĩ có trế cáo gì của nhà vua đưa tới. Nhưng dẫn đầu đám kỵ sĩ kia lại là một cô gái. Mọi người đều nhận ra, Trần Đạo tái nói như reo, "Hoàng An Tư, sao hoàng lại đến vào giờ này?" Dưới ánh đèn lấp lánh, trâm công chúa đẹp như một vị tướng của nhà trời. Nàng vận bộ quần áo bằng niêu tím, thêu những con phượng màu kim tuyến, lưng thắt một chiếc đai da giấy cá có đính mấy viên ngọc lưu ly tỏa sáng, ngang lưng dắt một thanh đoàn kiếm, chân nàng đi đôi hia màu xanh theo đôi hạc trắng mỏ đỏ, đầu đội mũ kim khôi, mắt đẹp mà dài như mắt phượng, khuôn mặt trái xoan có lúm đồng tiền, mũi thẳng nhỏ xinh đẹp, hợp với đôi lưỡng quyền lại được nước da trắng hồng như trứng gà bóc, cặp môi hơi mỏng mọng đỏ như tô son, hai hàm răng nhỏ. Đều tăm tắp, nàng cười như nắng loá. Đạo tái vội đỡ An Tư xuống ngựa, vừa đặt chân xuống đất, nàng hỏi luôn. May quá, vẫn còn kịp, sang canh mới đi chứ? Nàng hỏi rồn rập qua hơi thở. Đạo tái ngạc nhiên, không hiểu tại sao An Tư lại biết giờ xuất phát, liền hỏi. Sao hoàng cô biết sang canh xuất quân? Tại vừa nãy, tên đô trưởng dục ta phải đi nhanh. Kẻo còn vài khắc nữa sang canh thì lỡ Nói xong An Tư nhìn thẳng vào mắt đạo tái Có phần như trách móc Việc binh mà để cho hạ cấp bếp xếp Như thế là không được đâu Thượng tướng ạ Bữa trước ta có đọc Vạn kiếp tông bí chuyển thư của Hưng đạo Vương Huynh Thấy có nói Việc binh cần phải kín nhẹm Người không cần biết thì không được biết Nhưng thôi Đấy là việc của những người làm tướng ta vội vã đến đây cốt để chia tay và có món quà quý tặng vương điệt dứt lời nàng vẫy tay một cái lập tức có một tráng sĩ xách hai chiếc lồng chim ngoài phủ vải đỏ bước vào tráng sĩ ước chừng hai mươi hai mươi một tuổi chàng có khuôn mặt trẻ măng da thịt chắc nịch các bắp tay bắp chân nổi cuộn lên như được đúc bằng đồng nước da nâu sầm sắn cặp mắt to đen láy Lông mày lưỡi mác hơi xích, cằm vuông, miệng rộng, mũi to thẳng, non chàng đẹp như một pho tượng. Từ nơi chàng toát lên vẻ cường tráng tự tin, mà oai dũng lạ thường. Chàng đặt hai lồng chim xuống trước Trần Đạo Tái, hơi nghiêng mình, vái hai vái, rồi tiến lên mấy bước trước Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn, chàng sụp xuống lễ bốn lễ. Hai vương chưa biết chàng là ai, bèn hất hàm hỏi an tư. Chàng hiệp sĩ này từ đâu tới? An Tư bước lên thong dong nói bẩm hai vương Bữa trước em có đi chơi vùng núi Tản Viên Gặp chàng trai này đang làm nghề bẫy chim Bỗng An Tư ngừng lời Chuyện hơi dài Liệu hai huynh có đủ thì giờ nghe không đã? Hưng đạo nhìn quang khải Tướng quốc bèn gật đầu Nàng lại tiếp Em mải xem quá Không để ý Bỗng con nề thông em thường cưỡi đây Buộc ở một gốc thông gần đó Hí lên một hồi dài hoảng hốt Em vội chạy quay lại Thì đã thấy một con hổ đang lừng lững đi về phía em Sợ quá Em khiu xuống ngất đi Tỉnh dậy được biết Chính chàng hiệp sĩ này đã phóng một lưỡi dao trúng mắt hổ Nó gầm lên và xông thẳng vào chàng Vật lộn cho đến cuối cùng Chàng giết được con hổ Và vực em về sơn trại Cha chàng là một người săn voi hai cha con thường khi mỗi người một phương rừng cách biệt để biết tin nhau chàng đã nuôi và dạy những con chim bồ câu hàng ngày đưa tin đến cho cha chàng và đem tin từ chỗ cha chàng về có lần cha chàng bị một đàn voi vây kín các ngả ông phải truyền cành lên tận đỉnh ở một ngọn cây ở trên chóp núi treo leo mà voi không lên được nhưng chúng dình phục không cho ông xuống chính những con chim bồ câu này đã tìm thấy ông già Và sau khi biết tin, chàng đã đánh lừa được đàn voi đi về phía thung lũng. Nghe chàng nói, trong ngàn dặm, chim bồ câu có thể nhớ đường đi lại. Vì vậy, em đem cho cả chàng và những con chim kia cho Vương Điệt. Không còn nỗi vui mừng nào hơn thế nữa. Cứ nom gương mặt ba vị tướng kia thì biết. Với Trần Hương Đạo, từng nếp nhăn bên khóe mắt ông từ từ giãn ra. Toàn khuôn mặt bừng sáng. Ông nắm lấy tay chàng hiệp sĩ, lắc mạnh. Trong thâm tâm, ông coi chàng như một người có cánh, một đạo sĩ có chiếc gậy rút đất trong tay. Trần Quang Khải cũng cùng tâm trạng như Quốc Tuấn. Vì rằng chỉ nhờ với những con chim kia và phép lạ của chàng trai này, tin tức về con ông về đạo quân cứu viện cho chiêm thành cùng những gì xảy ra trên đất này và bọn xâm lược nguyên mông, đạo tái có thể thông báo về chiều. Chí ít một tháng đôi ba lần. Chào ôi! Ông có đọc ở sách nào có viết Từ thời chiến quốc, ở bên tàu Người ta đã biết dùng bồ câu vào việc đưa thư Xong từ đó bẵng đi Không thể nói đến nữa Nhưng làm thế nào để nhận được thư Do chim mang từ chiêm thành về Nếu không có một ám hiệu gì đó Cho nó nhận biết mà đáp xuống Hỡi chàng hiệp sĩ hào hùng kia Nếu chàng đã cứu hoàng cô của ta Nay lại muốn cứu cả binh đội của ta Thì "Chàng phải cho ta biết pháp thuật của chàng chứ." Trần đạo tái vui vẻ hỏi chàng trai. Chàng trai cười hồn nhiên, những chiếc răng của chàng trắng bóng, tỏa ra một thứ ánh sáng cùng với luồng sáng nơi trong mắt chàng, khiến ta cảm thấy như đang đứng trước một thiên thần. Chàng đưa tay sờ vào mang tai và như bẽn lẽn chàng nói: "Có ám hiệu chứ, dạy cho cô kia biết rồi." Chàng nói và hết hàm về phía an tư công chúa. Nếu quên, chàng lại nói, về núi Tản Viên hỏi bố tôi ấy. Ông già dành việc nuôi dạy chim và bẫy lắm. Thời ấy, rừng già ăn lận tới các triển sông, ăn ra tới cửa biển. Đâu đâu cũng có rừng, mà hổ, báo, voi, gấu thì nhiều vô kể. Ngay kế cận đất kinh kỳ, hổ cũng thường về, còn voi Đã từng có lần trong khu rừng trên một hòn đảo lớn giữa hồ dâm đàm. Trần Đạo Tái vỗ vai chàng trai hỏi. Chàng có ưng đi với ta không? Đi theo quân xa ngàn dặm, mang theo cả những con chim quý của chàng đi. Có chứ. Chàng trai nhận lời vẻ thản nhiên. Bố tôi nói rằng, bố của cô kia làm vua của đất này. Vua sai là mình phải nghe chứ mình theo các ông đi đánh giặc hả chàng gặng hỏi trần đạo tái gật đầu rõ ràng là chàng trai người dân tộc này chưa biết lễ nghĩa gì nhưng chàng là một người dân với tấm lòng yêu nước hồn nhiên như cây cỏ khiến các vương đem lòng yêu mến bỗng gà gáy gian đâu đó bật lên một hồi trống sang canh nền trời hơi sáng tại trung quân tiếng trống đồng thúc lên hối hả rồi im bặt. Đó là hiệu lệnh xuất quân. Đạo tái nói lời bãi biệt thân phụ, bá phụ cùng hoàng cô. Ông vẫy tay chỉ cho chàng hiệp sĩ xuống lâu thuyền. An Tư đặt chiếc dây cương con ngựa Nê Thông của mình vào tay hiệp sĩ và nói: "Ta tặng chàng con ngựa này để chàng cưỡi trên đường về báo tiệp." Con Nê Thông không chịu bước xuống thuyền theo hiệp sĩ. An Tư vỗ nhẹ chán nó. Và ghé tay nói thì thầm điều gì Mắt nó trơm chớp Rồi đùng đỉnh bước theo chàng Hiệp sĩ cúi đầu chào biết ơn Và đôi mắt chàng nhìn an tư đau đớn Như một lần nữa Ghi chọn dáng hình nàng Vào thẳm sâu ký ức Các bạn đang nghe À, là, à, đồng của bạn, Đây. Phú Quốc cường binh sách của Trần Hưng Đạo Dương hai vua đã được biến thành quốc sách. Tuy một số nhà quyền quý, một số công hầu khanh tướng tỏ ra không hài lòng, họ phải thả bớt nông nô, phải xẻn bớt đất ruộng ra bán chịu cho nông phu, nhưng đứng trước sự mất còn của non sông đất nước, buộc họ phải chọn lựa hoặc là phải bớt đi một phần không đáng kể của cải, tài sản, nhưng quyền uy vẫn không hề giảm sút, hoặc là mất tất cả và ngay đến bản thân họ cũng phải làm kiếp sâu ngựa cho quân Mông Thát. Tình thế đất nước buộc họ phải chấp thuận. Và nữa, triều đình cũng sẵn bớt một phần quốc điền chia cho những người có cha già, mẹ yếu, con thơ phải đi làm việc binh, lại dành cả phần ruộng đất cho cha mẹ, vợ con những người lính phải bỏ mình ngoài chiến trận trong cuộc chống giặc ngoại xâm. Chính sách ấy ban hành mới được có một vụ gặt. Xem ra hết thảy trong dân gian đều hồ hởi. Các cụ già đến 8, tuổi đều nói: "Từ thượng cổ chưa có này, chưa bao giờ vua lại lo cho dân nhiều đến thế." Nhà nhà có ruộng, người người chăm lo cấy cày vun bón, lúa tốt chưa từng thấy. Các lộ thượng hạ Hồng, Bắc Giang thượng hạ, Thiên Trường nghệ an đều có sớ về chiều tâu nhiều sự lạ như kỳ lân rùa vàng chim trị trắng xuất hiện lại lúa trổ một giò hai bông hạt sai chữ chịt được mùa to đúng như trần hưng đạo đã dự liệu nhà nhà bồ lẫm đầy ắp thóc không còn đủ chỗ chứa kho đụn của nhà nước cũng phải cơi nới hoặc làm thêm sẵn thóc lệnh vua lại ban mỗi nhà Phải nhận năm phương đúa kho về say giã, rồi đồ chín, phơi khô, cất giữ cẩn thận, làm lương khô. Phòng khi nước có giặc, tiện quân qua cấp tốc, có thức ăn ngay. Lệnh vua bàn khắp nước, tiến cử người tài, bất kể văn, võ đều được tuyển dụng, sung vào việc quân. Cả nước mở hội thi võ. Khắp bốn phương, trai tráng đều ra sức luyện rèn võ vật, kiếm cung, đao trượng quyền cước bơi lội. Thôi thì không thiếu một môn gì trong thập bát ban võ nghệ, mà đinh tráng không tham gia tập thành thi tuyển. Rồi nườm nượp các đại hoàng nam, các tiểu hoàng nam kéo đến các cửa vương hầu xin được tuyển vào đội tình binh. Chỉ trong vòng 6 tháng, lượng quân đã tăng lên gấp đôi. Thế nước bắt đầu nổi. Trần Nhân Tôn xin với vua, hội các chư tướng, vương hầu cùng bá quan để bàn kế sách đánh giặc giữ nước. suy đi tính lại trần thánh tôn nói đúng là thế nước đã nổi dân chúng hồ hởi binh nhiều lương sẵn nhưng binh cần phải tinh luyện nhiều hơn nữa phải có đủ tướng tài và kế sách thâm sâu lại mới đây hốt tất liệt hối thúc việc mượn đường cấp lương đòi quân hạn kỳ sắp mãn các việc ấy bàn ở thăng long e không tiện vì tai mắt nhà nguyên đầy rẫy kinh kỳ quan gia "Thử xem nên họp mặt nghị bàn ở đâu thì tiện." Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, dường như đã có sự tính toán chín chu, vua Nhân Tôn nhỏ nhẹ nói: "Trình phụ hoàng, theo con, nên hội ở Bình Than. Vì đây là một vùng sông nước mênh mông, lại có nhiều rừng núi rậm rạp, thủy binh ta ken dày bốn mặt, quân gian khó mà lọt vào được do thám. Và lại bá phụ con vẫn thường nhắc" Đây sẽ là một vùng chiến trường ác liệt, nên cho các tướng ra đấy để biết thêm địa hình và ban cả kế sách bố trí binh lực luôn thể. Một sớm mùa đông, đã qua giờ dần, mặt trời lẽ ra phải lên cao quá ngọn tre, nhưng sương mù vẫn răng trắng xóa, bốn bề mịt mù sương khói. Cách 10-15 bước, chỉ nghe thấy tiếng nói, chứ không nhìn thấy mặt nhau được nhà vua triệu. Các vương hầu, các đại thần, các tướng đi thủy đi ngựa nượp kéo về Bình Than từ chiều hôm trước. Cuộc nghị bàn của triều đình trên đất An Sinh thuộc thái ấp của Trần Hưng Đạo, nên vương vừa có phận sự cảnh giới quân gian, bảo vệ xa giá, vừa chu cấp phục dịch cho quan quân. Mãi đến cuối giờ Mão, mây mù mới tan hết, lộ ra một vùng nước rộng mênh mang. Xa kia Nơi sáu con sông quy đầu hội tụ Quanh vùng sông nước bao la là rừng Rừng bạt ngàn Từ mép sông Răng mắc khắp từ thung lũng Tới các đỉnh núi điệp trùng Bầu trời xanh cao vời vọi Một vùng rộng lớn Chỉ có trời, nước và rừng xanh Thiên nhiên Vừa vén lên chiếc màn xương khổng lồ Đã thấy thuyền đậu sàn sát Quanh bến bình than. Khắp sáu ngả sông rồn về liên tiếp các trạm quân thủy các binh thuyền tuần cảnh oai nghiêm các tay cung thủ đao kiếm tuốt trần mắt dõi nhìn cảnh giới từ xa trên bộ lại càng nghiêm ngặt các ngã đường dồn về bình than trại quân đóng ken dày từng tốp từng tốp hết bộ binh lại đến kỵ binh thay nhau từng khắc một tuần hành rậm dịch bụi cuốn mù đường cả mặt thủy mặt bộ tưởng như Đến một cánh chim cũng khó lọt vào bình than. Đây là một cuộc hội sư cao cấp. Chỉ những người đứng đầu các thái ấp với các vương tử, vương, hầu, công, khanh và các quan tử hạng nhất, nhị, tam phẩm cùng các tướng đứng đầu quân ở các lộ phủ, đứng đầu các quân hổ bôn, cấm vệ thánh dực mới được về dự. Mặt sông cách bờ Trừng trăm Trượng là bãi đỗ thuyền Đông Nghịt. Giữa là thuyền ngự Đó là chiếc thuyền mang hình con rồng khổng lồ Sơn son, thiếp vàng Trong các khoang thuyền Đều có hàng con tiện chạy quanh Làm cho thông thoáng Có rèm buông với các tua ngũ sắc lấp lánh Trên thuyền ngự la liệt Các tàn lọng màu vàng Theo các hình long ly Quy phượng Mắt các con vật thường được đính bằng những viên mã não Đá ngọc phát sáng nhiều màu Các đồ nghi trượng Đàn bầy oai vệ trên đỉnh cột buồm là ngọn cờ lớn theo hai chữ đại việt bằng kim tuyến trói vàng xung quanh thuyền ngự là thuyền của các vương hầu tướng lĩnh sơn màu anh vũ hoặc sơn then có chạm khắc hoặc vẽ các hình phượng múa những thuyền áp sát thuyền ngự là thuyền của các đại vương trên mỗi thuyền đều có cắm một lá cờ tá thánh đại vương hưng đạo vương triều minh vương triều quốc vương Triều Văn Vương, Triều Đạo Vương, Trung Thành Vương, Triều Thành Vương. Kế tiếp là các bậc dưới, như Nhân Túc Vương, Hưng Vũ Vương, Hưng Trí Vương, Vũ Đào Hầu, Văn Nghĩa Hầu, Nghĩa Quốc Hầu, Trương Hiến Hầu. Tiếp đến là công bộ thượng thư Trạng Nguyên Nguyễn Hiền, Hàn Lâm Viện Học sĩ kiêm Quốc sử Viện Giám Tu, Bảng Nhẫn, Lê Văn Hưu. Và nữa là các tướng như trần bình trọng phạm ngũ lão nguyễn khoái quân mới dâng được hai tuần trầu nước các vương hầu còn đang hỏi thăm nhau và đảm đạo ngoài lề chờ xong tuần trà nữa thì nhà vua khai diễn nghị hội bỗng nhân tôn trông thấy một chiếc thuyền lớn chở than gỗ đúng lúc nước giặc, gió thổi ngược chiều làm vén cả vạt áo ngắn của người lái thuyền phơi ra tấm lương trần trắng mốc Và chiếc nón lá đội đầu cũng sô cụp xuống mặt. Khi người ấy hất chiếc nón lên, nhà vua ngờ ngợ liền hỏi đám quan thị thần. Người kia có phải nhân huệ vương không? Lập tức, sai người chèo thuyền nhỏ đuổi theo đến cửa đại than thì kịp. Đám lính bèn đồng thanh hô to. Ông lái kia, vua sai đòi nhà ngươi. Người lái thuyền vẫn đùng đỉnh trèo và đáp lại. Ta chỉ là người nghèo buôn bán nuôi thân, có việc gì mà gọi đến. Quân về tâu lại, nhà vua nói, thế thì đúng là nhân huệ vương rồi, người thường tất phải đến ngay. Nhân tôn lại sai nội thị đi gọi, không cưỡng được mệnh, khánh dư mặt mũi lem luốc màu than củi, vận áo vải ngắn, đầu đội nón lá, ra mắt hai vua thánh tôn mùi lòng bảo nam nhi cực khổ đến thế là cùng bèn lập tức xuống chiếu tha tội lại cho dự bàn việc nước việc quân trông mặt mũi trần khánh dư lúc này thật đúng là một ông lão bán than chất phạc nhưng quả thực là một tướng mưu lược khánh dư vốn là con riêng của thượng tướng trần phó duyệt thực ấp được phong ở vùng trí linh khi quân nguyên xâm lược Nam Đinh Tỵ 1257, Khánh Dư nhân chỗ sơ hở của giặc đem quân đi đánh úp khiến giặc khiếp đảm. Thương Hoàng Trần Thánh Tôn khen là người có trí lược lập làm Thiên Tử nghĩa nam. Sau đó theo vua đi dẹp loạn người miền núi thắng to. Thương Hoàng tiếp phong phiêu quỵ đại tướng quân. Đây là tấm lòng yêu ái Thái Tôn ban cho, chứ không dùng phép nước. Chức phiêu quỵ tướng quân chỉ dành phong cho các hoàng tử có tài cầm quân. Nhưng vì Trần Khánh Dư đã được Thiên Tử nhận làm nghĩa nam, xét ra không trái luật, nên có mệnh ấy. Rồi từ tước hầu được phong dần mãi lên tử phục thượng vị hầu, quyền chức phán thủ. Lại nhân trong một bữa tiệc mo nang, Khánh Dư đã tìm cách thông dâm với Công chúa Thiên Thụy là vợ của Hưng Vũ Vương, con trai cả của Hưng Đạo Vương. Việc này gây tai tiếng khắp kinh thành lại bấy giờ hưng đạo vương binh quyền chất ngất vua sợ phật ý nên sai trị tội khánh dư tức là đem khánh dư ra đánh chết ở hồ dâm đàm nhưng lại ngầm dặn đám quân hiệu nới tay chớ có đánh đau quá để không đến nỗi chết khánh dư tuy không phải tội chết nhưng bị lột hết quan chức sản nghiệp bị tịch thu rồi đuổi về quê quán bởi thế Khánh Dư phải làm lũ, sống bằng nghề đốt than và buôn bán than củi. Yên vị đâu đó, Trần Nhân Tôn bèn nói. Từ ngày triều đình dụng sách Phú Quốc Cường Binh, thấy rằng việc binh có nhiều thuận tiện. Dân binh đông đúc mà tinh binh cũng tăng. Số tinh binh hiện có đã tăng gấp đôi so với các năm trước. Theo đó, việc lương lại càng sung mãn, khắp nước không còn nạn thiếu đói nữa. Bồ lẫm nhà dân, kho đụn nhà nước đều âm áp thóc. Đất ruộng, từ một vụ nhiều nơi đã cấy được hai. Lại chăm bón đầy đủ lúa ngô khoai đều tốt bời bời. Bây giờ còn mấy việc lớn có quan hệ đến sự mất còn của đất nước. Cần phải bàn bạc thấu đáo. Nhân tôn tạm thời ngừng lời. Đưa mắt nhìn khắp xem các vương hầu, các quan tướng, có biểu lộ điều gì khác biệt trên gương mặt không? Một lát, nhà vua tiếp. Hốt tất liệt, yêu cầu đại Việt ta làm đủ sáu việc, như các khanh đã biết. Chúng ta đều khôn khéo chối từ. Trước đây, các việc đó không thỏa mãn. Bên đại đô có đưa thư trách. Lời qua tiếng lại, mọi việc, rồi cũng qua đi. Nhưng từ năm kỳ mão 1279, sau khi đã diệt xong nhà tống đặt được nền thống trị ở trung nguyên thì sự việc này ngày một thêm gai gắt thực tình hốt tất liệt muốn dùng sức ép bang giao buộc ta phải nội phụ tức là người nước ta phải trở thành quận huyện của nhà nguyên các việc gần đây mà xài thung và sứ đoàn của y nghênh ngang giữa đất thăng long giữa trốn triều đình của ta một cách ngang ngược thô bỉ cũng là biểu thị lòng khinh mạn của hốt tất liệt Cùng ý đồ thôn tính Đại Việt của y Chúng ta đã hạ mình, đã nín nhịn hết mức. Không phải vì vua tôi không biết đến quốc sĩ, quốc thù. Mà hận vì lực ta còn yếu, dân ta gần ba chục năm sống trong hòa bình. Nay nghe đến chuyện binh hòa, nhiều người đâm hãi sợ. Vậy, ta cần có thời gian để khơi gợi lòng dân, khích lệ lòng quân. Nếu chẳng may kẻ kia đem đại binh tràn vào, như cách đây một năm, chắc là lực ta không đủ kình chống với vài chục vạn tinh binh của hốt tất liệt. Nhưng nay, thế nước đã nổi. Liệu ta có thể một lần nữa cự tuyệt yêu sách của nhà Nguyên, đòi ta phải một là cho mượn đường bộ để quân Nguyên qua đánh Chiêm Thành, hai là ta phải góp thêm binh cùng với quân Nguyên thôn tính Chiêm Thành, ba là... Khi quân nguyên qua đất Đại Việt, ta phải lo lương thảo cho người ngựa của họ, rồi sau đó lại phải cung đốn thêm quân lương cho họ trở qua Chiêm Thành. Vậy, các Khanh, hãy nghị bàn cho cạn nhé.